các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xem ra thân thể con nhỏ này cũng không tệ, lần này lại bắt được một con mồi béo bở rồi. Nó đoản lại nhặt tấm mặt nạ kia lên, nhìn ngắm hồi lâu rồi lại dán lên mặt. Nhìn vào trong gương một lần nữa lẩm bẩm, coi bộ cái mặt nạ này cũng có tác dụng khá tốt, quả thật không uổng công sức mình bỏ ra bề lâu này. Nói về Mộ Hoa, đích thực Mộ Tài chính là một thầy bùa. Nhưng loại bùa mà Mộ Tài làm ra với mục đích đều là để hại người. Mộ Ta chuyên dùng những loại bùa ta đạo cùng với ngải hài nhi để mà dẫn dụ lừa gạt người. Những đối tượng mà Mộ Ta nhắm đến chính là những chàng trai cao to mạnh khỏe và các cô gái trẻ đẹp. Hàng ngày Mộ Ta sai khiến những ẩn binh của mình đến trấn giữ ở khách sạn của mình, sau đó thì để mắt, chỉ cần thấy được cặp đôi nào trẻ đẹp hợp với yêu cầu của Mộ thì liền về báo để Mộ đến đó. Sau đó lại dùng các chiêu trò lừa đảo sai dụ ẩn binh cùng quỷ nhi đi quấy phá, và cuối cùng là cô nhân viên lệ tân xuất hiện để móc nước chì bảo những người kia tìm đến nhà mô với bản tính tà dâm của mình, mụ sẵn sàng ra tay với bất kỳ người nào mà mụ để mắt đến, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ gì, chỉ cần lọt vào tầm mắt của mụ thì không sớm thì muộn cũng phải tự vác xác đến. Vốn dĩ là một thầy buôn ngài với tuổi đời chỉ ngoài 30, thân hình ưa nhìn, mặt cũng không thuộc vào hàng ngũ quan tinh sao, thế nhưng ả ta lại không để chồng sinh con như bao người khác. Vốn dĩ ả ta sống một thân một mình, dù làm những việc đó cũng chỉ vì bản tính tà dâm trong người a, cho dù là đàn ông hay đàn bà, Châu già hay có non gì đi chăng nữa? Nhân sang mụ thấy ưng ý thì liền tìm mọi cách để dẫn dụ lên giường với mình. Thế nhưng nói là dẫn dụ, nhưng lại không giống với những người khác, mà trái ngược lại là những người là nạn nhân của A ta đều lên giường với A trong trạng thái mơ hồ, thần thức không bổn định. Và chỉ với chiêu cho lừa gạt làm buổi yêu của mình, mụ ta đã lừa và diễn hại không biết bao nhiêu người. Cứ mất một đối tượng, A ta lại dùng một cái mặt nạ khác nhau. Đối với trai thanh niên khỏe mạnh, thì A ta cho họ thấy khuôn mặt thật của mình và dĩ nhiên cũng sẽ để cho họ nghe được giọng nói thật, còn đối với phụ nữ thì sẽ cho họ thấy một khuôn mặt đẹp những đẹp nhan. Còn dĩ nhiên lão già lắm tiền lại mê gái thì lại làm một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trẻ trung. Và tất nhiên đối với những kẻ này thì chỉ một đêm duy nhất được hưởng cảm giác khoái lạc cùng nữ thầy bùa tà râm. Qua hôm sau thì tất cả tài sản đều được sang tên đuôi trâu, tiền thì về túi thầy bói hoa, con người thì vĩnh viễn về với cát bụi, tâm hồn thất phách thì bị bắt lại làm âm binh để mụ sai khiến quay trở lại với Ngọc Lan. Trên đường lái xe về nhà, cô cứ miên man suy nghĩ về chuyện lúc tối. Cô không hiểu lý do vì sao mà mình lại nằm trong căn phòng đó, và hơn nữa từ khi cô tỉnh lại thì ánh mắt của bà Hoa cô dì đó khác lạ mỗi khi nhìn cô. Trong độc cô thầm nghĩ, không biết có phải là do tác dụng của bùa gây ra hay không. Đang miên man suy nghĩ thì chợt bên tai cô vang vọng một giọng nói của phụ nữ. "Là tôi làm đó. Em sẽ có được những gì em muốn, và đổi lại em sẽ là của tôi. Em là của tôi." sẽ không có một người đàn ông nào được chạm vào người của em ngoại trừ tôi. Chỉ có tôi mới có quyền chạm vào em mà thôi." Sâm nghe cùng nói đó là một tràng những tiếng cười ma mị vang lên. Giật mình hoảng hốt, Ngọc Lan vội vàng đánh lái tấp xe vô lề đường. Cẩn thận đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lượt, cũng không thấy ai hay có gì bất thường, chỉ có mỗi một mình cô bên trong xe. Vậy thì ai vừa mới thì thầm bên tai cô? Hàng loạt những câu hỏi không có người giải đáp cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Bất chợt cô giật nảy mình hốt hoảng không nói nên lời. Trong lúc cô vẫn đang miên man suy nghĩ với hàng tá những câu hỏi về giọng nói kia, thì bất chợt cô ngẩng mặt lên nhìn về phía trước đầu xe. Đập vào mắt cô là một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt như cô, vẫn bộ váy ngủ màu hồng cánh sen mong tang ấy. Thế nhưng chiếc váy đúng kiểu cô thích ngày nào, bây giờ lại trở nên ghê rợn. Một người phụ nữ với thân hình đầy dây những vết chém đến nham nhở, chỉ có duy nhất khuôn mặt là vẫn còn lành lặn. Đôi chân bị trạc đến bê bết lỗ của sơn trắng hếu. Dưới ánh đèn led sáng sáng hắt ra từ hai bên đèn pha ô tô, Ngọc Lan nhìn thấy rõ cả hai cánh tay bị lốc cuốn một mảng thịt lớn đang lùng lẳng theo từng bước đi khập khiễng của cơ thể kia. Hai mắt cô mờ trưng trưng không tài nào nắm lại được. Dường như có một thứ gì đó vô hình đang đưa tay căng hai mí mắt cô ra vậy. Cứ như vậy, cô đành phải chịu đựng cái cảnh tượng đáng sợ trước mắt mà không thể làm được điều gì khác. Cho dù tâm trí cô có cố gắng vùng vẫy la hét như thế nào đi chăng nữa, thì thân thể cô vẫn cứ ngồi im trên ghế lái bất động với đôi mắt mờ trưng trưng nhìn thẳng phía trước. Tâm trí Ngọc Lan lúc này đang rất hoang loạn, không biết phải làm gì thì Tiếng còi phát ra từ những chiếc ô tô phía sau. Dù tiếng đập vào cửa kính phình phịch đã vô tình kéo cô về với thực tại. Thoáng giật mình một cái nhìn lại, thì trước mắt cô không hề thấy bóng dáng của cái thân thể kia đâu cả. Đang nghĩ thầm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì là thật hay là do cô suy nghĩ mà sinh ra ảo giác thì lại nghe thấy tiếng còi xe ệi ngồi. Bên tai còn nghe thấy tiếng đập vào cửa xe. Quay đầu nhìn sang thì thấy có một đôi nam nữ đang đứng ngoài nhìn vào. Vội vàng hạ kính xe xuống còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã lên tiếng hỏi. Cô gì ơi, cô có làm sao không? Cô thấy trong người không khỏe hay là thế nào không? Hay là để tôi giúp cô. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net